Cực phẩm gia đình tập thứ 244 ở thương đội độ quyết đang tiến về phía trước hiển nhiên không ngờ rằng ở Đ đạii thả Nguyên bao la trên đi bàn của chính mình lại có người cút bốc nhìn thấy đám cút mặc áo hồ tráchch nát trâu tóc rậm rạp dơ cao mã đau sông tới như gió Bọn họ tức thì quảng cả hồng. Con ngựa đầu tiên của thương đội trồm lên phát ra tiếng hí dài. Phía sau mấy chục thất chiến mã cùng kinh hải xoay đầu muốn bỏ chạy. Trấn đỉnh! Một thanh âm thô trắng vang lên. Trong đội ngựa của người độc quyết có một đại hán phóng ra. Kỹ thuật điêu luyện. tay trái nắm cương tay phải cầm một thanh mã đao dày nặng. Bảo hộ bên cạnh Nguyệt Nga Nhi. Quy phong quát lên. Ngọc lý nhà là bố lô tầy! là bọn cướp nào trên thảo nguyên. Lâm Vãn Vân theo sau lão hầu và cao tù, thấy người Độc Quuyết cầm đầu thương đội uy phong liệt, bộ dạng cầm đao đó vừa nhìn là biết đó là một dũng sĩ thảo nguyên đã trải qua trăm trận. Tiếng độc quyết của Lâm Vãn Vân ngoài một câu quát ra, những thứ khác đều chỉ là cỡi ngựa xem hoa. Hầu nhân đó đang hô hoán gì, một câu hắn cũng chẳng hiểu nổi, kéo hầu bất quy tức giận nói: Cái con bà nó, tên khốn nạn này nói tiếng đột quyết làm sao lại kém thế? Vừa nghe đã biết là thứ địa phương nhỏ ngoài dương đình rồi Hãy ta nghe không có hiểu nổi. Lão hồ, phiên dịch đi. Cao tù gật đầu tán động À, lâm huynh đệ đúng là cao kiến. Tên này nói đúng là có mùi bùn đất. Hẳn là khẩu âm địa phương rồi. Chẳng trách ta cũng không hiểu. Ê, bằng vào trình độ của hai vị, ngay cả đứa bé đột quyết cũng không bằng. Nếu có thể hiểu được mới là lạ đó. Hồ Bức Quy khinh bỉ cả hai tên cười ha hả nói. Ha cũng không có gì. Người này chửi chúng ta là cúp trên Thảo Nguyên. Í, nói lùng tùng. Cao Tù hồn một tiếng vô cùng bất mãn. Tình độc quyết này chỉ hù bảo ngựa. Đúng là không có kiến thức. Nói ta thì cũng được. Nhưng chúng đã khi nào thấy tên cúp nào anh Tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm Phong như Lâm Quynh Đệ chưa? Ha đúng thấy đúng thế. Lão Hồ cười ha hả. Lâm Vãng Vinh thật sự là nghe không nổi nữa, không nhịn được đạp một cước lên mông lão cao tức giận nói. Cao đại ca, nói với huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có cứ luôn lấy khuyết điểm của đệ ra, đây là do trời sinh để muốn thay đổi cũng không được. Sao huynh không chịu nhớ cho kỹ, lần sau nếu tái phạm sẽ phạt huynh nói liền một lượt. Ây, một trăm lượt. Ê, một lượt. Hồ Bất quy vải mồ hôi lạnh, mẫn cớ vội vùng chiến đao tách ra khỏi hai người mấy bước, lớn tiếng quát biến lại, vậy tất cả bọn chúng lại không bỏ qua một ai. Trong lúc nói chuyện mấy trăm chiến sĩ giơ cao chiến đao, tên trong tay nhắm thẳng vào thương đội sớm đã vây quanh hầu nhân thành từng đoàn rồi. Trong thương đội Đậu quyết Lý Nguyệt Nga Nhi làm trung tâm, tự giác tạo thành một hình tròn bảo vệ thiếu nữ Đậu quyết ở giữa, trong ánh mắt bọn họ đầy sùng kính và mê say, tự hồ chỉ cần bảo vệ được thiếu nữ này Cho dù bỏ đi tính mạng của bọn họ, bọn họ cũng không hề tiếc. Điền vị của thiếu nữ độc quyết này trong thương đội nhìn qua là thấy rõ. Đại hán độc cầm đầu trong mắt lửa giận, tay cầm mã đao bảo vệ chặt chẽ trước người Nguyệt Nga Nhi. Tuy lâm vào tuyệt cảnh bị bao vây, nhưng Nguyệt Nga Nhi ngồi trên tướng mã thần sắc vẫn bình tĩnh, không hoảng không sợ, làn giao mỹ lệ giống như mỡ đông như vừa tắm bằng sữa xong. Thân hình yếu điệu uống lượng trong vái tơ mỏng manh như cây cối mùa xuân, ánh mắt nàng thẳng nhiên long lanh, khẽ lướt qua đám người trước mắt, con người mang chút màu da trời, tĩnh lặng sâu xa, trong vắt phản phất như nọc mọc thác, tức là hồ Nam Sô, hồ nước mặn lớn thứ hai của Thảo Nguyên. Trên người thiếu nữ dị tộc xinh đẹp này như có một cổ mị lực kỳ dị bị nàng quét mắt qua, tất cả mọi người cảm giác hô hấp như ngừng lại, giống như bị hút vào trong đôi mắt sâu lắng của nàng. Ê, đọc huyết cũng có thể sinh ra nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Khóe miệng của lão cao đã ứa nước giải, lúng búng tự nói. Ngược lại lâm bản vinh sống đã biết được mị lực của thiếu nữ dị tộc này, lúc này trong đám người có thể nói hắn có đầu óc tỉnh táo nhất. Hắn cười khổ, vỗ bả vai của Hồ Bớc Quy. À, tỉnh lại, tỉnh lại, Hồ Đại Cá, phải ra tay rồi. À, ồ, oh. Hồ Bớc Quy giật mình tỉnh lại, vội vã dơ chiến đào sáng lón trong tay lên hét lớn. Núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua, tất cả để lại hết. <cười> ta ngất. Lâm Vãng Minh thiếu chút nữa lăng quay ra Lão Hồ này lại sao hô thuận miệng như thế Sự thật coi ta là cốp đường rồi Sao hắn cũng không phiên dịch thành tiếng độc quyết Chỉ là một Nguyệt Nga Nhi thôi sao Cũng gì mà tới mức này Hắn không nhịn được lại nhìn về phía Nguyệt Nga Nhi Lại thấy thiếu nữ độc quyết Thiếu nữ kia cũng đang dò xét mình hiển nhiên là vừa rồi Hắn mở miệng nói chuyện đã gây ra sự chú ý của đối phương Thiếu nữ độc quyết yên lặng ngồi trên mình ngựa Dưới mũ da màu vàng, mấy loạn tóc đen lộ ra che trái sáng bóng, một chiếc khăn lỗ mỏng tăng che khuôn mặt lộ ra đường nét vô cùng mỹ lệ, chiếc mũi thanh tú, miệng nhỏ đỏ tươi, khóe môi hơi cong lên thành hình vần trăng, trong yên tĩnh lại mang theo mấy phần hoang dại. Nhà đầu này nhìn ta trầm chầm, chầm làm gì? Lâm Vãn Vinh đưa mắt ngó lại bản thân, dày da ngựa sớm đã há mỏm, y phục rách trưới, máu và mậu hôi cùng dính bết trên người, giống như đang làm mẫu nghệ thuật cơ thể. Mặt đầy khối bụi bùng đất, tóc dài như cỏ dại, diện mạo hung dữ vô cùng, cả người như một tên giả nhân thảo nguyên chưa tiến hóa xong. Thế này mà cũng có thể thu hút ánh mắt thiếu nữ ư. Lâm Vãn Vinh không khỏi lắc đầu thở dài. Hề, hey, lão cao nói chẳng sai, anh Tuấn tiêu sái ngọc Thụ lâm phóng chân chính giống như dàn dùi trong cát, dù lẫn thế nào cũng không che giấu được ánh sáng dạng trưởng của nó, tuyệt chứng rồi, không cách nào trị được nữa. Nguyệt Nga Nhi lướt qua mấy cái, chợt mày liễu khẽ công, khóe miệng hơi nhết, đôi mắt xanh thẳng như nước tháng ba, rõ ràng là đang khẽ mỉm cười. Nàng vừa cười liền như ánh mắt trời xuyên qua mây mù, như trong hoa trên thảo nguyên đua nở. Không chỉ các tướng sĩ nhìn ngay ra, ngay cả hầu nhân đang vây quanh nàng tức khắc liền quỳ xuống, miệng ấp úng thần sắc vô cùng thành kính. Tiêm lâm vắng vinh đập thành thạch, tức giận lạ thường. Mẹ nuốt, con bé này quá vô lễ rồi, nhìn chầm chầm ta như vậy rõ ràng là đang mục giang ta. Việc ấy mà nhịn được thì còn gì không nhịn được. Hẳn có chút chịu không nổi nụ cười quỷ dị của Nguyệt Nga Nhi, hung hăng nhổ nước bọt lớn tiếng nói. Cảnh cáo nàng không được phép cười dưới ta, cười nữa ta sẽ giết người đó. Nguyệt Nga Nhi lại như không hiểu lời hắn nói, lặng lẽ mỉm cười với hắn như thị uy, mày liễu kẻ nhét lên xinh đẹp vô cùng. Lâm Ván Vinh giận rồi, trà giấu với hồ bất quy, lão hồ soạt một tiếng lao lên, nắm lấy một con ngựa lớn của thương đội, đau vung chém xuống, máu phọt lên trời, con ngựa kia tức thì đồng một nơi thân một nẻo, máu tươi tươi đầy đất. Ngỡ là tính mạng của người độc quyết giết tuấn mã trước mặt bọn họ, đó là một sự vũ nhục rất lớn. Tất cả hồ nhân tức thì phẫn nộ, sắc mặt Nguyệt Nga Nhi lạnh đi, nghiến trăng giận dữ nhìn Lâm Vãng Vinh trong mắt tué lửa. Đại hán độc quyết đầu lãnh chật gầm lên một tiếng, mấy chục thương nhân độc quyết sau lưng hắn vội nhào ra, vùng đào chém tới Lâm Vãng Vinh. bởi hay lắm! Cao tụ quát lớn một tiếng, người song tới trước tiên, hơn 10 tướng sĩ theo sát sao. Bọn họ đều là tinh binh trải qua khảo nghiệm máu lửa, đao thuật chiến pháp nào phải mấy thương nhân hồ nhân có thể so được. Không tới năm hiệp mấy hồ nhân song ra đã bị chém sạch. Đại hán độc quyết thần sắc phẫn nộ, gầm lên một tiếng cùng hồ bất quy quấn chặt lấy nhau chiến đấu. Lâm Văn Vinh phất thai mấy trăm tướng sĩ như làn xối song vào, phóng tới hơn 10 cổ xe lớn trong đội ngựa. Y Lý Giác! Dừng lại. Một tiếng kêu trong trẻo cấp bách truyền lời, mạnh mẽ văn vọng chính là thiếu nữ Nguyệt Nga Nhi mây người đang lên tiếng. Lần đầu tiên nghe thấy thiếu nữ độc quyết này nói chuyện, Lâm bảng Vinh kinh ngạc. Cùng là tiếng độc quyết từ miệng Thịnh đang là bố lý nói ra thật khó nghe. Sao đổi lại là Nguyệt Nga Nhi lại trong trẻo động lòng người đến thế? Người với người đúng là không thể so sánh. Nghe thấy Nguyệt Nga Nhi lên tiếng, đầu lĩnh độc quyết kêu vùng đau ép hồ bớt quy tách ra, vội vã quay lại bên người nàng. Lão hồ cố đỡ đau đó nên bị đẩy lùi lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng thở hổng hển. Ê, lực tay mạnh thật, tay này nhất định không phải nhân vật đơn giản. Mặt hắn là nhân vật nào, Lâm Vãn Vinh phát tay lên nói, không được y lý giác, mọi người tiếp tục. Tướng sĩ tức tóc áp sát những cậu xe, thiếu nữ độc quyết cuốn lên, cặp đùi thôn kẹp vào bụng ngựa. Con ngựa đen chồm lên thân hình nàng nghiêng đi, cho ngựa trong tay quốc vào một binh sĩ đại hoa. Hành động này đã thể hiện rõ công phu thật sự, kỹ thuật của Nguyệt Nga Nhi cực kỳ thuần thục ngay cả hồ bất quy cũng không so được với nàng, càng chẳng cần nhắc tới lâm vãng vinh nữa. Một roi từ trên không này vừa nhanh vừa lẽ, mắt thấy sắp quất trúng mặt tướng sĩ kia thì trôi ngựa chật dừng lại. Thiếu nữ độc quyết dùng sức kéo trôi ngựa, khuôn mặt đỏ bừng, ngọn trôi kia lại không chút nhúc nhít. Một tên người đen, mặt cũng đen với bộ dáng hoang dã, đang cởi trên mình ngựa, nắm chặt trôi của nàng cười hì hì. <cười> Một trời đôi thật dài, sắp bằng của ta rồi. Nguyệt Nga Nhi tiểu cô nương, nàng kéo đi, nàng dùng sức kéo đi. À, cái rồi này có lực đàn hồi không sợ bị kéo, à, chính gọi là em có kéo, kéo nữa cũng chẳng ngại gì. Ê, Lâm huynh đẩy công phu giỏi lắm. Cao tù nhìn thấy mặt mày hớn hở vỗ tay rống lên. À đúng rồi, tiểu cô nương, mau dùng sức kéo đi. Ta muốn xem xem cá roi này kéo dài được bao nhiêu. Thủ lĩnh đầu quyết ở bên cạnh thấy Nguyệt Nga Nhi rơi vào cảnh khó khăn, vội gầm lên giận dữ vùng đau chém vào đầu Lâm Vãng Vinh. Cao tù đưa đau lên ngăn mũi đau của hắn tức thì quát. Tiểu cô nương này của các ngươi được Lâm huynh đẩy triêu đùa, đó là dinh hạnh của nàng ta. Cần tên hồn Nhân nhân người tới làm loạn sao? Làm Vãng Vinh cảm thấy rất quan ủng. Gỗ ràng là tiểu cô nương này lấy đôi triêu đùa ta sao cao đại ca lại nói ngược lại? Trẻng một tiếng cương đau của hai người vừa chạm nhau. hồn Nhân kia gặp lên một tiếng vội lùi lại một bước sắc mặt trắng bệnh. Cao tù lội lại nửa bước hơi thở dùng dập hơn nhiều. Hắn và Hồ Bất Quy nhìn nhau cả hai đều có chút kinh ngạc. Hồ nhân này từ đâu ra lại có sức lực như thế? Nguyệt Nga Nhi thấy đồng bạn bị cao tù ngăn lại Cũng biết không thể mong hắn giúp được Nắm chặt lấy rồi ngựa trăng trắng nghiến chặt Mặt nhỏ giận dữ quát lên Mấy lai tác! Mấy lại tác! Buồn ra Mọi người đều biết ta không hiểu tiếng độ quyết Làm bản vinh hát hát cười lạnh Phất tay tới bốn phía Đã có tướng sĩ nhảy lên xe ngựa Nguyệt Nga Nhi cuốn lên chật quát một tiếng Hơi buồn ngọn trôi trong tay ra, con ngựa đen xông thẳng tới Lâm Vãng Vinh. Lâm Vãng Vinh nghiêng người né qua, vừa mới tránh khỏi tuấn mã, một vần sáng lạnh bổ tới trước mặt, mã đào trong tay thiếu nữ độc quyết lắp lóe hàng quang bổ thẳng vào mặt hắn. <cười> Chùi lén à! Lâm Vãng Vinh hừ lạnh, hai tay hộp lại vừa nhanh vừa chuẩn, kẹp chặt lấy cổ tay sáng bóng của nàng, Nguyệt Nga Nhi hừ một tiếng, tay mất đi sức lực, loan đao liền rơi xuống đất. Hai con ngựa vắt qua gần sát nhau, Nguyệt Nga Nhi một kích không thành, hai tay bị hắn nắm lấy. Trong lúc tức giận, thình lệnh nhảy lên, hai chân đạp thẳng vào mặt hắn. <cười> Muốn đạp ta ư? Lâm vẫn vinh hát một tiếng vặn mạnh cổ tai nàng, một chân đạp lên con ngựa đen, con ngựa hí lên rồi lao đi. Người Nguyệt Nga Nhi tức thì rơi vào khoảng không, giống như một cành hoa xinh đẹp lơ lửng ở trên không. Lâm bản vinh giang tay ra ôm nàng vào lòng, đặt ở trên ngực ngựa trước người, hạ cái miệng lớn ra toàn cắn về phía mặt nàng. Nguyệt Nga Nhi vừa giao thủ với hắn chốc lát liền bị hắn bắt lên ngựa, cũng không có chút khoảng sợ, nhưng vào lúc này một khuôn mặt đầu tóc tán loạn như hung thần ác sát cắn tới gò má như hoa như ngọc của nàng, cho dù là nữ tử kiên cường hơn thì cũng phải sợ tới hồng phi phách lạc. U hương thoang thoảng từ lòng ngực truyền tới, chính là mùi nước hoa của tiêu gia. Thiếu nữ độc quyết trung lên trong lòng hắn, con mắt xanh nhạt không giữ, nhìn chầm chầm, nắm tay nhỏ siết chặt. <cười> Sợ rồi chứ! Lâm Vãng Vinh cười ha hả, thuộc ca miệng đang hướng tới mặt nàng, thở một hơi dài. Trong lòng Nguyệt Nga Nhi cũng hơi yên tâm chút, đang muốn tìm cơ hội tra tay tiếp. Lại thấy khuôn mặt đen của ác nhân kia quay lại, hai tay che lấy miệng, trọng mắt đảo qua hai bên, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Bị khuôn mặt quỷ dữ của Lâm Vãng Vinh dọa, thiếu nữ đột quyết lần nữa kêu lên sợ hãi. Lâm Vãng Vinh cười dài, dùng sức ném nàng lên lưng ngựa. Nguyệt Nga nhi thân ở trên không trung, hai chân không chậm đất. Trong ống tay áo trượt ra một chiếc loan đao nhỏ đâm vào tiểu phúc của hắn. <cười> Đúng là một đó hồng có gai. Lâm Vãng Vinh nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ cười lạnh <cười> Nguyệt Nga Nhi tiểu muội muội Nhớ trô kỹ nhé Đừng có nên dùng thú đoạn trước mặt ta Ta không chỉ biết dọa người Còn biết giết người đó Thiếu nữ độc quyết tự như không hiểu Tiếng đại hoa mắt lạnh lùng chầm chầm Nhìn vào hắn không nói lời nào Những thương nhân độc quyết khác Thấy Nguyệt Nga Nhi bị bắt tức thiệt Mắt đỏ ngầu lên Choăn một tiếng trúc chiến đao Giận dữ la hét xong về phía Lâm Vãng Vinh Hồ Bất Quy nhanh chân bước tới vùng đào chém ra, xoạt xoạt hai người đó lập tức bị chém gục, máu tươi tới đỏ thảo nguyên xanh biếc. Thấy tộc nhân máu đổ máu, Nguyệt Nga Nhi tức thì cuốn lên, không để ý việc bị Lâm Vãng Vinh nắm lấy cổ tay dùng dãy kêu lên. Ý Lý Giác, Ý Lý Giác, dừng lại. Người không phải là kẻ cốt. Đầu lĩnh độc quyết đang chiến đấu kịch liệt với câu tù đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, mắt lộ hung quang tức giận gầm gừ. Các ngươi là người đại hoa. Lần này hán nói tiếng đại hoa ti khẩu âm cực kỳ gượng gạo. Cao tù khó khăn lắm mới nghe được liền cười vang nói. <cười> thông minh, già già người chính là hảo hán của đại hoa, tiểu tử, đỡ của cao gia một đau nữa. Hán nói đánh là đánh hai tay nắm đau dùng thấy lôi đình vạn quân, chém thẳng vào đầu gã độc quyết, tiếng bệnh khí kêu len khen, tia lửa bắn tung tuéa người đại qua đáng chết, cho người thuần thức sự lợi hại của Bách Lý Diệp à. Diệp. Yeah. sĩ độc quyết gầm gừ như chó sói, tập trung sức lực toàn thân mã đao mang theo tiếng gió vù vù chém mạnh một đao, hai chân hết Lý Diệp xoạc dài trên bãi cỏ mặt đỏ bừng, cổ tay cao tù cũng bị chấn động tới đi, lùi lại một bước hơi thở rối loạn. Đây là lần thứ hai mà hai người tra tay thật sự, gã độc quyết tên Hách Lý Diệp này thân mang sức mạnh hoang dại tuyệt thế, khiến lão cao càng lúc càng kinh sợ, tức thì không dám coi thường. Nghe nói những tên cúp trước mắt chính là người đại hoa cải trang, một người trong đó có thể chiếm thượng phong khi giao chiến với Hách Lý Diệp. Trong mắt thương nhân độc quyết đều lộ vẽ không thể tin nổi Người đại hoa yếu ớt mà cũng có thể xâm nhập vào thảo nguyên bao la giết phá cốt bốc Đây là chuyện mấy trăm năm chưa từng có huống gì tiền phương còn có 30 vạn đại quân độc quyết đang bao vây hẻm núi Hạ Lan Những người đại hoa giống như kẻ cốt này sao có thể xuyên qua trùng trùng phong tỏa Chẳng lẽ bọn họ từ trên trời rơi xuống Thật khó mà tin được Nhìn sắc mặt những hồ nhân này liền biết được suy nghĩ của bọn họ, cao tù thở gấp một hơi dương dương đắc ý nói, Hà, thấy nào, công tin à, không giấu các người, ngay cả chính ta cũng không ra tình đâu. Nhưng chẳng ngờ lão tử đến thật rồi, lũ con cháu các người làm gì được gia gia đây. Lão cao dẫn đến giết thống khoái, còn thiếu nữ độc quyết kia thấy tộc nhân của mình đều trôi hết vào trong tay bọn cốp đại hoa, tức thì con mắt ướt nhòe. Nàng bị Lâm bảng Vinh khống chế nên không có cách nào Trong lúc tức giận cúi đầu xuống há mồm Cắn vào tay Lâm Vãng Vinh <cười> Ây da Cơn đau kịch liệt truyền lại Trên mưu bàn tay của Lâm Vãng Vinh tức thì xuất hiện dấu răng gọn gàng chỉnh tề Giống như vần trăng công xinh đẹp Ngập sâu vào thạch máu tươi đầm đìa Thiếu nữ độc quyết hạ khẩu đúng là có mấy phần ác độc trắng Lâm bảng Vinh tố mồ hôi lạnh đang muốn nổi điên lên thì thiếu nữ độc kia đã quay đầu, thời dịp hắn không chú ý mà cọ chân chạy, Ngần Phong nhấc đầu trảm, làm vạn bình quát lớn một tiếng nhạc một thứ từ dưới đất lên không kịp nhìn đã tức giận nếm luôn. Nguyệt Nga Nhi trong khi bỏ chạy cảm thấy một cỗ kình phong từ sau lưng đánh tới, còn nghe tên cút kia hô Phong nhấc đầu trảm, mặt thay sắp tán dưới đầu cổ hắn, thiếu nữ khẽ bật khóc, thần lệnh quay người lại, Chiếc mũ da nhỏ bị gió thổi bay, bay tóc như suối mây tung ra, nàng đưa hai tay che trước ngực, khuôn mặt không chút sợ hãi ngẩn cao lên. Tiếng gió vụt phục quất vào mặt nàng, đau đớn cực kỳ đau đớn, nhưng không phải là cảm giác đau chém vào người. Nàng từ từ mở mắt ra, không có cảnh máu me đầy mặt như trong tưởng tượng, trừ trên váy áo dính chút bụi đất ra thì không có gì khác thường nữa. Tên kẻ cốt mặt đen xì kia đứng trước mặt với vẻ trịnh trọng, nhìn chăm chú vào tai hắn, chậm rãi dùng sức phất lên, chậm giọng nói. Cộng <cười> phù tốt lắm, trong thiên hạ này có thể tiếp được tuyệt kỹ độc nhất vô nhị kinh thiên động địa ngành phong nhất đau trảm của ta mà không chút hào tổn, trừ cô nương ra không có người thứ hai nào nữa. Ngành phong nhất đau trảm là cái gì? Chẳng phải chỉ là khoảng một nắm cát sao? Người này thật khoát lát. Thiếu nữ đột quyết hừ một tiếng giang tay ra che trắng trước mặt tộc nhân của mình. Không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Lâm Vãng Vinh giận dữ quát Tây Tây lý đề quy, cục một tay đề nổ cáp tác mê mặt tay á. Thiếu nữ này giọng mềm mại lại nói nhanh Lâm Vãng Vinh nghe mà chống cả mặt. Chỉ thấy miệng nàng cử động còn chẳng biết nàng nói gì nữa. Mặt hắn có dày hơn cũng không dám trêu trẻn đổ cho khẩu âm địa phương của đột quyết, chỉ đành kéo hồ bất quy nói. Ý hồ đại ca, tiểu cô nương này nói chậm quá, đầu óc ta lại quá nhanh, không thể thun tích được, cho nên không hiểu nàng ta nói cái gì. Quynh đệ tứ phiên dịch đi. Lý do của lâm tướng quân đúng là độc đáo, hồ bất quyệt bật cười trả lời. Ha, nàng nói à, người giết ta đi, đừng giết tộc nhân của ta. Bé gái đột quyết này đúng là cứng cỏi, lâm vẫn vinh ồn một tiếng dơ cổ tay đầm đèo máu tới trước mặt Nguyệt Nga Nhi, nắm chặt tay hung hăng cô nương xinh đẹp, nàng cắn tà, nàng và tóc nhang của nàng đều chết rồi, tiếng độc quý của ta, nàng hiểu không? Tiếng độc quý này đúng là rất có đặc điểm của đại hoa hồ bất quy, lắc đầu cười trộm. Từ bộ dáng hung dữ của hắn tự hồ nhìn ra sự ác độc của tên cướp này, sắc mặt Nguyệt Nga Nhi biến đổi, xoẹt một tiếng rút một thanh mã đao dưới chân lên múa vài vòng, thân hình uyển chuyển khẽ đu đưa, mã đao đã chắng trước người nàng. Lâm Vấn Vân gật gù, nhịn chầm chậm bóc dáng thuốc tha của Nguyệt Nga Nhi, nuốt nước bọt ực một cái. <cười> không thể không thể thân hình rất tuyệt, rất mềm dẻo lại có thể cưỡi ngựa, mua cọc hẳn là rất đẹp. Hầu đại ca huynh có mang theo Kề Lang nha bổng của Lạp Bố Lý không? Lát nữa ta muốn dụng hình với cô nương độc huyết này. Ê, nha bổng, hộ bớt quy kinh hải. Một bỗng đó hạ xuống mỹ nhân đột quyết như hoa như ngọc này sẽ biến thành đống bùng rồi. Sao Lâm Tướng Quân có thể ra tay được? Còn có cái gì múa cột nữa? Tuy không hiểu là cái gì nhưng nhìn ánh mắt dâm dục của Lâm Tướng Quân là biết thứ đó cũng dạng với động huyền tử tam thập lục tán thủ rồi. Lâm Vãn Vinh nheo mắt lại đánh giá Nguyệt Nga Nhi từ trên xuống dưới không ngừng gật đầu mỉm cười nữ đột quyết bị hắn nhìn chầm chầm tới nỗi gai ốc, tức giận quát mấy tiếng, mặt đỏ lên vì tức giận. Cách trở về ngôn ngữ thật lợi hại, Lâm Vãng Quynh không thể không lần nữa cầu cứu lão Hồ. À, ấy đổ mặt rồi, Hồ đại ca, nha đầu này nói cái gì thế? Hồ bất quy cười, hô hố ấp a ấp úng. À, à, à, à, điều này ạ, nàng ta khen tướng quân này là mảnh thú tranh thảo nguyên, là khắc tên của nữ tử. Lâm Văn Vinh cười ha hả vỗ vai hồ bất quy. <cười> hồ đại ca cần gì phải lo cho thể diễn của ta như vậy chứ? Cứ phiên dịch trực tiếp thành sắc Lan là được rồi. hay không sao, không sao, nàng ta không hiểu ta thôi. Đợi tới khi tiếp xúc lâu rồi, nàng ta sẽ hiểu con người của ta. Sao ta có thể là tên Sát Lan chứ? Đây quả thật là đang dữ nhục ta, ta rõ ràng là ứng sắc ma mà. Bắt nạt thiếu nữ đột quyết, không hiểu tiếng đại hoa lâm vãng vinh và lão hồ phóng túng cười dâm. Phía bên kia hách lý diệp dù hiểu được lời nói của bọn họ, nhưng bị cao tù quắn chặt lấy, chỉ có thể gầm ngự, tức giận, không làm gì được. Bẩm tướng quân! Tấn sĩ kiểm tra xe ở phía trước, hưng phấn chạy tới. nhưng ngài dữ liệu đã phát giác tơ lũa trà và lưỡng thuốc lớn men trong xe ngựa phía trước. À, à, thật sao? Làm vãn huynh mừng rỡ kêu lên mất kiên nhẫn, vẫy tay với cao tù phía bên kia. Ê, cao đại ca đừng quá đánh nữa, cứ choan choan ổn chết đi được, tạm thời huynh nghỉ ngơi theo ta đi lấy thuốc đã. Lão cao kêu lên một tiếng lùi nhanh mấy bước thoát khỏi vòng chiến vứt, vứt trường đao đã sức mẻ đi. Ê, tên ngươi là Hách Lý Diệp à, không có tệ đâu, công phu so với cái tên là bố lý gì đó mạnh hơn nhiều, lão hồ. Trong chừng tên họ hách tại chỗ ta, đợi ta lấy thuốc về rồi, đổi đau tới chém hắn. Thuốc được phát giác trong mấy cậu xe lớn ở giữa, Lâm Văn Vinh và Cao Tù còn chờ tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc than thoảng bay tới. Chỉ ngửi mùi đã biết chắc, chắc chắn đây là thuốc hàng thực phẩm. Cao Tù vén rèm ra đầu tiên nhìn qua vài cái tức thì kinh ngạc không ngậm miệng lại được. À, đường quy, kết ngạnh, mạng đà la, tàn hồng qua, xuyên bối, ngư tình thảo, trường bạch giả tham, tình trúy giác, hạt đính hồng, đông trùng hạ thảo, ngũ độc chu, thất bộ dương xà. Hắn nói luôn mồm, không thôi, lâm vẫn vinh nghe tới mất cả kiên nhẫn. Ê, cao đại ca giờ là tiệm thuốc, huynh độc thuộc lòng làm gì? Lão cao ngoắc miệng cãi. À, không phải là độc thuộc, đó là thuốc có trong xe, mở 10 cái cửa hiệu cũng đủ. Quả nhiên như cao tù nói thuốc trong khoang chia từng loại, không thiếu thứ gì, một thứ lại dùng gói giấy bọc lại, có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, ở đại hoa cũng khó có thể tìm thấy. Cái con bà nó, người đột quyết muốn mở hiệu thuốc thật sao? Lâm Vãng Vinh trận tròn mắt, trầm mặt một hồi lâu mới nói. Mặc kệ nó, hiện giờ tiểu lý tử mới là quan trọng nhất, càng nhiều thuốc càng tốt, cao đại ca muốn thuốc gì cứ việc lấy, lấy công hết gói toàn bộ mang gì. Trong xe còn có mấy đồ dùng của nữ nhân, bắt mắt nhất là bên chỗ chiếc gối đặt mấy cái bình nhỏ, hương thôm dịu truyền lại, không ngờ là nước hoa danh tiếng xa gần của tiêu gia. Lâm Vãng Vinh cười hát hát, nếu không đoán sai thì khoan xe này chính là phòng tạm thời của Nguyệt Nga Nhi rồi. Cô bé độc quyết này lấy phòng thuốc làm khuê phòng thật là kỳ quái. Cao tù gật đầu vừa mới nắm lấy nhân xăm trường bạch đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng hét thê lương, hai mắt nguyệt nga nhi ủa lệ dáng vẻ bi vẩn vái tung bay trong gió như một trận gió mát sông tới, hồ bất quy phiên dịch. Nàng ta nói không được cúp thuốc của ta, làm vẫn vinh đảo trồng mắt hơn một tiếng. Cô nhóc đột quyết này quá nhỏ mọn rồi, chúng ta là người văn minh sao có thể cướp chứ? Hầu đại ca huynh nói cho nàng ta, ta sẽ trả tiền mua toàn bộ số thuốc men này. Quy tín của ta chính là chiêu bài bằng vàng. À, trước tiền giết giấy nợ đã, quan ngân nàng ta rảnh rỗi tới đại hoa, tiện thể tới hoàng công tiền hoàng thưởng lão gia tử tính nợ Thiếu nữ độc quyết kia tưởng như hiểu được ý đồ của hắn, nước mắt lã trả rơi Giọng thánh thoát liếu lo một lượt, sau đó lại giận dữ quát tháo, giờ đau chém tới lâm vãng vinh. Hồ Bất Quy vội vã phiên dịch. Nàng ta nói, nàng ta thu thập những thứ thuốc này, là vì muốn tự mình trị bệnh cho phụ thân. Nếu chúng ta dám động tới những thứ thuốc này, nàng ta sẽ liệu Ây da, nàng ta giết tới rồi. Còn chưa kịp phiên dịch xong, bóng của Nguyệt Nha Nhi đã gần ngay trước mắt. Hồ bất quy choăn một tiếng khẽ gạt đau ra, thiếu nữ đột quyết loạn chuẩn lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Thiếu nữ đột quyết này tính tình mạnh mẽ, thấy không cách nào cốt thuốc lại được, nàng giận dữ quát một tiếng, nước mắt ào ào đổ xuống như tuyết núi thiên sân tan chảy, nâng mã đau trong tay lên cứa mạnh vào chiếc cổ trắng như tuyết của mình. Hách Lý Diệp và những thương nhân đột quyết còn lại thấy hành động cương liệt của Nguyệt Nga Nhi, sợ tới hồng phi phách tán kêu lớn rồi muốn lao qua bên này. Kèn một tiếng, dọn tan xuyên vào mạng tay tất cả mọi người. Trong lúc chỉ mình treo chuông, lâm bảng vinh lạnh lùng gạt loan đao của Nguyệt Nga Nhi ra. Trên cầu của thiếu nữ đột quyết đã xuất hiện một vết đỏ nhạt, thoáng có chút máu. Thanh mã đao kia xoay vòng vòng bắn ra xa rồi cắm sâu vào đất. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lạnh băng, như hung thần ác sát, bước tới gần Nguyệt Nga Nhi. Cho dù là nàng chết rồi, ta cũng có trăm cách khiến linh hồn nàng không được yên, nàng có tin hay không? Hồ Bất Quy phiên dịch cho hắn, thiếu nữ độc quyết hừ lạnh một tiếng nhân tay không khỏi khẽ trung lên. Hồ Bất Quy! Lâm Vãn Vinh quát lớn, chỉ những người độc quyết còn lại cười lạnh. Đi, giết hết những hồ nhân kia, không để lại một tên nào. Tuân Lãnh! Hồ Bất Quy lớn tiếng đáp lời bước đi như hậu tới phía thương nhân độc quyết. Nguyệt Nga Nhi hiển nhiên là hiểu được ý của bọn họ tức giận quát lên nước mắt tuôn rơi, nói một tràn tiếng độc quyết. Hồ Bất Quy nói, Tướng quân, nàng ta nói, nếu người dám giết tộc nhân của ta, ta sẽ tự sát, sinh thần của Thảo Nguyên dán dặn trận sắm xét trừng phạt người. Hế, thần của Thảo Nguyên? Lâm Bản Vinh cười ha hả. Ta là người đại qua tin vào quan thế âm Bồ Tát Phật Như Lai. tay của thần Thảo Nguyên có dạy hơn, muốn phá bỏ chủ nghĩa bảo hộ địa phương, thực hiện kim cá ban ngành chấp pháp cũng không có được đâu. Hồ Bất Phi gái đầu nửa ngày trời cũng chẳng biết chủ nghĩa bảo hộ địa phương, kim ban ngành chấp pháp, phải phiên dịch thành tiếng đột quyết như thế nào. Khó khăn lắm hắn mới dịch ra vài câu. Nhìn thần sắc của Nguyệt Nga Nhi cũng biết là nàng càng mơ hồ hơn. Muốn ta không giết tộc nhân của nàng cũng không phải là không thể. Lâm Bản Vinh chuyển chủ đề cười hát hát nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Nguyệt Nga Nhi. Nhìn ánh mắt như hổ như sói của hắn, thiếu nữ đột quyết nghiến răng hừ giận dữ. Trong mắt đầy khinh miệt, hồ bất quy phiên dịch lại. Tân quân, nàng ta nói, ngươi đừng có nằm mơ, ta thà chết cùng tộc nhân chứ không cho ngươi vũ nhục sự thanh bạch của nữ nhi Thảo Nguyên. <cười> Hạ lưu, dư vẩn, tư tưởng phức tạp ô uế Lâm Văn Vinh bừng bừng tức giận nhổ mạnh liền mấy bãi nước bọt. Nàng ta nghĩ rằng ta muốn chiếm tiện nghi, y không có cửa đâu. Trình tiết của trài tráng đại hoa ta như tiết trắng trên thiên sân không được phép xúc phạm kinh nhận. Dù là nàng ta chỉ có một chút tập niệm giới tán cũng không được phép là phạm tội, là trời và người đều phẫn nậu. Mỗi lần phiên dịch lời của lâm tướng quân đều có cảm giác kinh hãi lạnh người, thế nhưng người ta quan cao hơn mấy cấp, hồ bất quy cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cố gắng dịch ra. Mắt thiếu đữ đột quyết chốt liên tục, không ngờ rằng một xứ sở lâu đời có văn minh ngàn năm như đại hoa, lại sinh ra loại bại hoại có cá tích như vậy, đúng là làm người ta không dám tin. Hồ đại ca, huynh nói cho nàng ta, muốn bảo toàn mạng sống của tộc nhân thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta, làm việc cho ta. Nếu không, tâm tình ta không vui, lúc nào cũng có thể chém đầu những người kia, tới lúc đó thì chính là nàng ta hại tộc nhân của mình, chứ không có liên quan đến ta. Nhìn tộc nhân của mình ở đằng sau bị vô số tên cốp đại hoa vây quanh, Nguyệt Nga Nhi hừ một tiếng nhưng ánh mắt đã mềm ra. Dưới thủ động của ta không tin không khuất phục được cô bé con nạn Lâm Vãn Vinh cười hát hát dương dương đắc ý hỏi, <cười> Nguyệt Nga Nhi tên nàng là gì? Thiểu nữ đột quyết nghiến răng hồi lâu mới trả lời Tên ta là Ngọc Già Hồ bất quy giải thích À trong tiếng đột quyết Ngọc Già có nghĩa là Nguyệt Nga Nhi xinh đẹp Lâm Văn Vinh cười ha hả Hãy, <cười> hay, rất được, cái tên này rất có ý cảnh. Ở đột quyết tên nàng là Ngọc già, trong tiếng đại qua là Nguyệt Nga Nhi, kỳ thật là trăm song đổ dày nguồn. Nghe ta nói đây, vừa rồi nàng nói muốn mang những thứ thuốc này về chữa bệnh cho phụ thân, nói như vậy là nàng biết coi bệnh phải không? Nhìn cái bộ dạng đầu trộm đôi cốt của hắn Ngọc già quay mặt đi, trong mỗi hừ một tiếng, Lâm vẫn vinh tức giận. hầu đại ca, mày đau, giết người! Thiếu nữ đột quyết phẫn hận nhìn hắn đành phải khẽ gật đầu. Ha, được Lâm Ván Vinh cũng không quay đầu lại Lấy ra mấy thứ thuốc từ trong khoang xe Vậy ta kiểm tra nàng xem Thứ này gọi là cái gì Kiết ngạnh Cái này Kinh Ngân Hoa Mãng Đà La Trần Bì Đông Trùng Hạ Thảo Liên tục đổi 10 thứ Nguyệt Nga Nhi Đều gọi ra chính xác tên của chúng Ánh mắt nhìn Lâm Ván Vinh càng ngày càng khinh miệt Ta không tin không làm khó được nàng Lâm Ván Vinh thầm tức giận mò loạn trong khoang xe, chợt cảm thấy cảm giác thứ thuốc ở tay rất tốt, nhà tựa như lụa mỏng còn mang theo hương thơm thoang thoảng. Ha, ta lấy được thứ hay rồi. Hắn cười hát hát lôi ra thứ thuốc kia đưa lên tay, không thèm nhìn hỏi ngay. Còn cái này, nó là cái gì? Nguyệt Nga Nhi giận dữ mặt đỏ như lửa, ngọn lửa bừng bừng cháy trong mắt đủ đẩy thiêu hắn mấy trăm lần. Cao tù kinh ngạc. Ý, cái này ta nhận ra, nó là cái yếm ngực. Lão Cao cười giam hiểm, ánh mắt vừa hạ lưu như bỉ ổi. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy thứ trên tay mình cầm là một tấm lũa đỏ tươi vừa mềm vừa mượt. Gặp lại chỉ khoảng cỡ bàn tay, còn mang theo chút mùi thơm thoang thoảng, trân mềm như nước, diễm lệ như ánh lửa, lại giống như gò má đỏ bừng của thiếu nữ đột quyết kia, thậm chí còn có thể cảm thấy có chút âm ấm. Nhìn cái yếm ngực đó tươi trong tay chủ sói của mình, đám kẻ cúp đại hoa không nhịn nổi nữa, phải cấu hết sức nhịn cười, sắc mặt vô cùng ám muội mặt Nguyệt Nga Nhi càng như phết son, hai tay miết chặt, trăng nghiến kèn két, ánh mắt như phun ra ngọn lửa vạn trượng, nhìn muốn giết chết hắn. Thằng sắc lâm vãng vinh vẫn như thường, cười ha hả nói không biết ngưỡng mồm. Ê, hey, hey, một miếng, ăn hey, hey, cái khăn đỏ thật to Dựa khéo ta đang thiếu một cái khăn rửa mặt Cái khăn này thuộc về ta rồi Thu mặt nô tay sát Nguyệt Nga Nhi vội kêu lên Trong mắt dân nước Giật mạnh yếm ngực trong tay hắn Trạt một tiếng xé rách thành hai mảnh Bước xuống đất không giữ dẫm chân lên Trong miệng còn lắm bẩm gì đó Lâm Văn Vinh chốt chốt mắt Không hiểu hỏi Ê hậu đại ca, nha đầu này đang nói gì thế Sao lại cúp khăn mặt của ta Đối với cái gia mặt của lâm tướng quân hồ bất quy chỉ đành bội phục cười đáp. <cười> đầu có, tiểu cô nương đột quyết này tính tình cung liệt. Nàng nói tướng quân sợ dạo đồ của nàng cũng giống như chó điên cắn hoa tư trên thảo nguyên. Nàng nguyện rủa tướng quân chết sớm thôi. Tuy lão hồ phiên dịch mập mờ nhưng lâm vãng vinh là nhân vật bậc nào, chỉ chốt mắt đã hiểu ra, nguyệt nga nhi nguyện rũa ta chết, hắn cười ha hả hai tiếng. <cười> không sao, không sao, đánh là thân, chửi là yêu Yêu tới cực điểm thì dùng chân đạp Trước nay ta đã chưa từng sợ tiểu cô nương chửi Nàng à càng chửi nhiều ta càng vui <cười> Trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc của ta Ngọc và cô nương đúng là nhận được những thứ thuốc này hẳn là biết khám bệnh rồi Hầu đại ca, huynh nói với nàng hiện giờ Có một người chính trực thiện lương đa tình của đại qua Muốn cùng nàng làm một giao dịch lợi cả hai bên Hồ Bất Quy rất tự giác lượt bỏ nội dung lời nói phía trên của hắn, sau khi phiên dịch xong Nguyệt Nga Nhi hừ lạnh quay đầu đi đáp. Ngạn ngữ trên thảo nguyên nói, ánh trăng sáng vĩnh viễn không chiếu rội đám sói tham lam, ngọc già ta không giao dịch với loại người hèn hạ vô sĩ bị ổi hạ lưu. Nàng còn chưa nói xong đã thấy tên thủ lãnh bọn cúp trúc đao chém trứng mã của thương đội, trứng mã hí vang máu bắn tung tué từ từ gục ngã trong vũng máu. Thủ lãnh bọn cúp vừa rồi còn cười hì hì, lúc này sắc mặt đen như bực, trường đao đặt bên miệng, khẽ thổi một hơi, vết máu trên lưỡi đao nhỏ xuống từng giọt, vô cùng quỷ dị. Tức thì thần sắc Nguyệt Nga Nhi biến đổi, nhìn những tộc nhân của mình ở đằng sau, nước mắt ứa đầy trồng, cuối cùng chăm rãi gật đầu. Người muốn làm giao dịch gì? Ha! Tiểu cô nương thông minh! Lâm Văn huynh sọt một cái đao biến lại thành cái mặt cười hì hì nói... À, nàng yên tâm, ta là người rất công bằng. Cho dù nàng thèm muốn mỹ sắc của ta cũng không thấy được đâu. Trên tiết của ta chỉ thuộc về lão bà của ta. thấy này, chỉ cần nàng có thể trị khỏi cho huynh đệ của ta, ta sẽ lấy một mạng đổi một mạng, thá một tộc nhân của nàng. Nàng thấy thế nào? Người này đúng là không có liêm sĩ. Ngọc già nghe vậy nổi giận. Tên đại hoa du sĩ nhà ngươi. Cho rằng ta là đứa trẻ con ba tuổi sao Ta cố một thương binh đại qua người mới thả một người Tưởng ta dễ lừa sao Ngươi là đồ gian thương bất lương hey, Con bé đột quuyết này Không ngờ lại biết được ngoại hiệu của ta Lâm Văn Vinh cười ha hả <cười> Chớ dội chớ dội Đã là giao dịch Thì còn có thể cò kè mặt cả Thấy này đi Nàng nói xem phải thả mấy người Nàng mới chịu chữa bệnh cứu người Nguyệt Nga Nhi hừ một tiếng trừ phi ngươi thả toàn bộ tộc nhân của ta, nếu không ta tuyệt không giúp ngươi cứu người." Lâm Vãn Vân cười lạnh nhìn thẳng vào nàng, à, tiểu muội muội, làm người phải biết thành thật, đừng tưởng rằng ta là thằng ngốc mặc cho nàng bắt nạt. Nàng chỉ cứu một người lại muốn ta thả nhiều người như vậy, Trước cuộc ai mới là văn thương, tin rằng trong lòng mọi người đều biết. Một giá thôi, nàng cứu một người ta thả mọi người." Nguyệt Nga Nhi cắn răng kiên định đầu nhìn hắn khinh miệt không nói lời nào. «Hế, <cười> như vậy là nàng ép ta xuất tiệc chiêu rồi!» Lâm Văn Vinh Hường một tiếng. «Nếu nàng không muốn như vậy, chúng ta phải làm ngược lại thôi!» «Cao Đại ca, mày đau giết người, ta muốn xem xem, phải giết tới người thứ mấy thì cô bé này mới chịu phục tụng!» Cao Tù đáp lời vác Đại đau lên, từng bước từng bước đi tới phía thương nhân đột quyết. Ở trong cung hắn chuyên môn dọ người mà kiếm sống, bộ dạng trách có khí thế, thêm vào nửa vừa rồi đã chiến với Hát Lý Diệp chiếm được thượng phong, vừa mới vẫn râu trận mắt lên, thương nhân độ quyết không ai dám vuốt râu hồng bất giác lùi lại đằng sau. <cười>